Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải biết nói với Lai Lâm thế nào đây? Mình có nên nói cho Lai Lâm biết về thân thế thực sự của anh ấy không? Nhưng theo lời bố kể lại thì người đàn bà ấy làm gì có con hay là bố không nắm rõ được tình hình những ngày tháng sau khi thầm vọng chân mất tích? Cứ vừa suy nghĩ vừa tranh đấu những sự việc trong lòng nhưng rồi kiểu Vy cũng tạm gác sự việc đó lại vì cô chưa thể đưa ra được những quyết định khó khăn như vậy trong lúc này. Không suy nghĩ thêm gì nữa, Vi liền tháo bức ảnh ra khỏi khung và lau chuột một cách cẩn thận. Bởi sau bao nhiêu năm, vụi bạn đã bám đầy sau mặt kịch. Bàn tay nhỏ béo cô khẽ khẽ lân la trên mặt của bức ảnh thờ với một tâm trạng xáo trộn vô cùng. Lòng vẫn mà nghĩ ngợi, thì bàn tay nhỏ bé của Kiều Vi bỗng khứng lại. Vì cô vừa cảm nhận thấy như có một thứ gì đó hơi gần gần. thứ gần gần ấy đang ẩn nấp sau lớp màn ảnh ở ngay dưới bàn tay của mình. Vì cẩn thận đưa tay đến kiểm tra lại thì cô thấy như là có một thứ gì đó được kẹp khéo léo ở giữa hai mảnh giấy ép thành tấm ảnh. Giữa tấm ảnh này như có một thứ gì vậy? Miệng lầm nhầm, giữa kiểu vi bước ra ngoài. Cô đưa tấm ảnh lên cao. Để nhờ ánh sáng mặt trời dọi thấu qua Thì quả thật Giữa tấm ảnh đó được ép một thứ gì đó bên trong Trông giống như là một mảnh giấy Cái gì ở trong này Mình có nên lấy nó ra không Lòng đàn đo suy nghĩ một hồi Rồi kiểu vì quyết định tìm hiểu Xem cái thứ bên trong là thứ gì Khai hít một hơi thật sâu bị mạnh dạn bóc đôi bức hình ra Thì cô không khỏi ngỡ ngàng Vì bên trong giữa hai mảnh giấy ép qua bức hình này có một bức hình nhỏ nhỏ khác, bức hình nhỏ nhỏ ấy rất mỏng và nó được ngụy trang trong bức hình lớn kia một cách đầy khéo léo. Ánh mắt Kiều Vi đang dần lộ vẻ khó hiểu, vì hiện lên trong mắt cô là một người đàn ông trong bức hình nhỏ có tông màu đen trắng. Người người đàn ông này là ai? Việc làm dấy đầy thắc mắc, Kiều Vi nhịp vào bức ảnh cũ kỹ hơi có vần hoen ố. Cô khẽ mày suy nghĩ, Lan mày Rồi bất chật một dòng suy nghĩ từ xa xưa bất chật ủa về khiến cô thực sự dùng hình Đôi môi vì bóng run lên cùng với dọc sức sống lưng của cô cũng đang bắt đầu trở nên lạnh buôn Ánh mắt lộ vẻ hãi hùng toàn thân hồn bay phách lạc Đôi thế cô mất tự chủ hoàn toàn rồi để rơi tất cả mọi thứ xuống đất Vì cô vừa nhận ra một điều rằng Người đàn ông trong bức hình nhỏ bé này chính là cha ruột của cô thời còn trẻ Ông Kiều Điện Quân Kiều Vi và, và môn thượng bắt đầu ra về Cô đã im lặng kể từ khi phát hiện ra cái sự thật ấy Cô chẳng thể nói được lời nào Mà chỉ ra về trong niềm của thất Cô đã không hề để ý rằng Sự im lặng của mình lại trở thành một liều thuốc độc Tiêm thẳng với sự ảnh náy của Lai Lập Cô đang nhận thấy Kiều Vi Có những biểu hiện bất thường Môn thượng liền lên tiếng Khi mà cả hai cùng đang lao đi buôn vút trên con đường vắng Nhưng môn thượng đã phải chứng hứng Vì Kiều Vi vẫn không nói gì Cô vẫn giam mình trong im lặng Có lẽ cô đã phải hứng chịu một cú sốc về mặt tinh thần quá lớn Không thể ngẫu nhiên mà bức ảnh chân dung của cha cô lại được cải một cách kín đáo vào trong đấy Nếu như cô suy đoán không nhầm thì cha cô cũng chính là cha đẻ của Lai Lập Sau khi đưa Kiều Vi về đến nhà Môn thượng đã chào tạm biệt cô. Anh ra về và trở lại biến xe của thị trấn Phù Thành. Còn kiểu Vi, cô đã tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé và đối diện. Với màn không gian trống trải đang dần nuốt chừng hết cả tầm nhịn của cô. Trời đã bắt đầu nhập nhọc. Bố mẹ cô thì mãi kinh doanh chẳng mấy khi về nhà. Cô chỉ còn biết sống với sự cô đơn buồn bá trong một ngôi nhà quanh năm vắng vẻ trống chừng. Lòng thầm nghĩ rồi kiểu Vi bật dậy. Đôi chân cô bước sang phía căn buồng của bố mẹ mình Cô chẳng mấy khi đặt chân vào đấy Nói chính xác hơn là từ ngày cô bắt đầu vào học phổ thông Đứng trước cửa gian buồng bàn tay Kiểu Vi nhẹ nhẹ mở cánh cửa đó ra Một màn tối ấp vào mắt khiến cô cảm thấy như có một cảm giác ghê giận đang lan tỏa khắp người mình Cô đã ban đầu thấy sợ, sợ những người xung quanh mình Chính xác hơn là từ lúc cô phát hiện ra bức ảnh chân dung của cha cô Được kèm chung với bức hình của người đàn bà có thểo thầm vọng trên này rồi cho cô có ngây thơ đến mấy thì cô cũng mang máng hiểu được một điều rằng cha cô đã ủ một quá khứ không hề đơn giản cho riêng bản thân mình nghe chuyện hot nhất tại đọc